các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hỏi nó, đôi lời tôi chẳng thể giải thích được. Tôi thấy thầy là tôi biết thầy đến xin cho nó, nhưng mà tôi cho thầy hay, nó đã phạm phải oai thần, tôi đây lại có lệnh trên phải giữ nó, cho nên thầy đi về đi, thứ lỗi tôi chẳng có thể theo ý của thầy. Đoàn lại đổi sang nhẹ nhàng mà hỏi, tôi biết ý của thần nhưng mà xin hỏi một câu, thần thương thì giải đáp cho để tôi về còn vỗ về gia quyến. Lệnh trên là trên đâu xui giết nó. Thần liền bị cuốn theo pháp của thầy Thuyết. Cũng liền hạ giọng mà giải đáp. Thằng bé này chẳng hiểu là cái giống gì nòi gì. để chứ có vị thần tới đây ra lệnh cho tôi phải giết đó Nếu không sẽ săn bằng nơi chốn của tôi. Thần đó trông mỏng manh như là cô thiếu nữ. Nhưng mà lại có oai khí kinh hồn. Tôi đã bán tín bán nghi. Đến hôm sau lại thấy có tam quỷ đi qua sông của tôi. Tôi lấy làm lạ. Bởi do tam quỷ mà đi làm việc với nhau thì phải bắt hồn rất mạnh chứ chẳng phải là người thường. Mà quanh nơi của tôi làm gì có quỷ thần nào hơn tôi. Tôi giữ lại hỏi chuyện thì tam quỷ chẳng nói năng gì mà dùng phép quán thị cho tôi xem. Hóa ra là hình ảnh của đệ tử thầy. Hôm trước tôi định giết nó thì lại bị nó đánh cho mù cả mắt. Chứ lẽ ra nó phải chết từ lâu. Hôm nay thì lại có thầy đến tận nhà tôi mà xin cho nó. Người thường mà được như thế chẳng phải là dị nhân hay sao? Thầy đại chí liền kinh ngạc mà nói Cho tôi làm cho thần bị mù sao? rầm điền đáp Chính vậy vua chẳng nói chơi Nó còn biết cả phép nuôi âm binh Lại gọi được tướng âm binh rất mạnh thể đại chí kinh ngạc băn khoăn trong lòng hổ nghi Thật là mệnh ở trời hiến nhân theo tu đạo Xuống đáy sông sư đối diện thủy thần Đoàn thầy ngần ngừ rồi nói Cho này tôi chẳng bỏ được, thần xem có cách nào giúp cho, ví như là bẩn tăng chứa khỏi mắt cho thần thì thần có ưng tha cho nó chăng? Dòng liền nói ngay, mệnh nó đã định xong, nếu mà tôi đây tha cho nó thì cả họ tôi phải chết, thêm nữa nó có tội với tôi, thần tôi đây cũng căm hờn khôn xiết tuyệt đối không thể tha được, thần là người hiểu đạo thì nên chẳng làm khó tôi mà về ngay đi cho, lo tàng mà cho nó siêu độ Biết chàng còn nói phải quấy được với rồng Thì đại trí đổi giọng mà nói Mệnh nó ai định Chẳng phải là do quỷ thần các vị định thôi chăng Dòng nghe xong Thì tức khí phun trào chẳng đang đắp lời nữa Mà bay vút lên khỏi ngay Uốn mình một vòng bay sắt mặt tăng Thả ra một luồng gió Tơi vào mặt tăng lạnh buốt Rồi gầm lên mà nói À thì vậy ra ông muốn bảo vệ cho nó Mà chống lại thần linh sao Sự tăng các ông ta đây nào muốn đụng Nhưng mà ta đã nói như vậy mà còn chấp mê không có chịu hiểu, thì muốn dùng công phu để đối chọn lại Vi ta. Nếu có hại gì đến thân tu hành, khi đi về nước Phật cũng đừng có mà trách ta. đoàn giết lên một tiếng ghê người, cả gói lầm sông sóng giữ rền vang, các bóng mà đèn quay lại quanh tăng, thần dòng hét lên một tiếng lớn, há mỏ ra mà phun một luồng nước mạnh về tăng. Nước xoáy thành vòi lao xuyên qua sư đại trí, tức thì thân sư liền tan đi ngay. Trên mặt sông lúc này bỗng có gió thổi, đầy sóng xô dập rảnh, còn lào hai bên bờ nghiêng ngả. Sư đại chí đang ngồi im như tượng giữa đàn tràng bỗng ngay lúc đó phun ra một ngụm máu tươi rồi đổ gục xuống. Thần thức dưới lòng sông đã bị đánh tan, nhưng mà nhờ được đặt trước lá bùa biến di, mà thần thức theo bùa lại về thân xác thế hồi tỉnh lại nhìn xuống lòng sông đang đậm sóng, miệng niệm chú dâm gian, tức thì lòng sông yên bình trở lại. Bà con dần chúng thấy cảnh tượng đó ai cũng kinh sợ Biết chắc rằng nơi sông này có ma Vừa lo vừa sợ nhốn nháo cả lên Hỗn loạn cả khúc sông ấy Ai nấy cứ sợ thầy có chuyện Các tăng dậm lao về cả thầy Nhưng mà thầy chỉ giữ tay ra hiểu không sao Yêu cầu các tăng ngồi im Các tăng lại ngồi xuống lo chuyện không yên Phường chạy vào vòng tròn tăng rồi lại hỏi ngay Thầy có sao không ạ Thầy đại trí rút khăn lau sạch vết máu trên khóe miệng rồi lắc đầu quay sang phương cùng chúng đệ tử mà nói dưới sông này có con rồng lớn đang ám lên trò ta chứ chẳng phải do ma nước làm ra bóng rồng bách trên đình chỗ hôm nọ là nó chứ không phải là vong trong người cổ phương rồi thầy đứng dậy bước đi đoàn tăng lại tiếp tục đi theo dân chúng hiếu kỳ đổ ra thêm sau dân chúng hiếu kỳ đổ xu theo sau thầy chẳng nói gì đi một mạch đến nơi bờ đông cách cầu 40 m Phương hấp tấp chạy theo. "Thầy ơi nơi đó có khí rất lạ thì có nhận xét chăng?" Bây giờ Phương mới bỏ dây đeo lá bùa ra mà đưa cho thầy. Phương bỏ dây đeo ra thì các vong mang ngạ quỷ rít sông vốn ban nãy nhìn rất rõ, bây giờ lại chỉ loáng thấy mờ mờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net